Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Ở đâu đó rồi thì phải. Cô ngồi thụt xuống để quan sát kỹ bà ấy. Cô à lên một tiếng rồi nhận ra người đàn bà đó cô đã gặp trong nối và cả ở nhà của bà Diệu Nghi hẹn gì cô cảm thích quen quen. Bà ta là ai sao lại qua lại với đám người này? Cái quan tài kia làm gì vậy chứ? Nó chỉ đựng người chết ra lại phủ lớp vải đỏ lên như thế kia. Cô suy nghĩ trong đầu lúc này không để ý chân cô vô tình đã lăn vào cục đá. Họ thấy đồng bạc ánh mắt đổ dồn về hướng của cô, một tin trong đám liền quát, "Ai vậy, đứng lại cho ta." Tiểu Mai hốt hoảng nhận ra mình đã bị lộ. Bà Trần bốn càng chạy thục mạng về núi, xa xa cô vẫn còn nghe thấy tiếng của họ hu hoán đứng lại, đứng lại cho ta. Đuổi thân nó nhanh lên, bắt nó lại nhanh lên. Sườn núi quá dốc có trượt chân té ngã sắp mặt, đá sỏi gầm đầy hai bàn tay nhỏ nhắn. Cô nhanh mặt mồm miệng dính đầy đất, chiếc áo cô đang mặc lại bị cào co sức hết. Mái tóc thắt bím bây giờ đã xù ra. Hả vẫn đuổi theo phía sau tiếng hô ngày một gần. Bắt nó lại, bắt nó lại nhanh lên con nhỏ kia dừng lại mau. Biết rằng mình đang gặp nguy cố chạy cũng không thoát khỏi đám người tò khẻ, cô đành lồm túi bánh trốn vào bụi vạt cây um tùm gần đó. Không dám thở mạnh cô đưa tay lên tự bịt miệng của mình. Chúng vừa chạy tới họ phát hiện ra đắc để con mồi thoát, một tên tức giận trừng thề. Khốn kiếp lại để nó thoát, quay về thôi, lần này bị bà chủ chửi là cái chách. Chờ cho chúng đi khuất thì tiểu mai mới đi ra Dù cơ thể đã bị sỏi đá đâm đến đầu nhất Nhưng tay của cô vẫn nắm chắc túi bánh Nó bị nát nhưng mà không sao Còn trong túi thì vẫn sạch và ăn được Nghĩ tới ra cành của mình cô lại hòa khóc Trước mắt cô là một màn đêm lạnh lẽo Trước khi nào cô thấy nơi mình sinh ra Nó lại gợn người như thế này Trên đường đi cô không khỏi nghĩ về người đàn bà ấy Cô biết mục đích thường sự của bà ta là gì. Vừa đến nhà cô bị bà thím mắng cho một trận vì cái tội đi lâu tới giờ mới về. Làm mắng xong bà ta đưa cho cô một bọc đồ. Tiểu Mai ngạc nhiên nói: "Cái gì đây? Đây là đồ của mày đấy." Vừa nói thì bà ấy vừa nhí ngón tay vào đầu của Tiểu Mai, trừng mắt nhìn cô mà nói: "Đây là đồ mà bà Ji bảo ta mua cho mày." Chứ mày tưởng tao có nhiều tiền vừa rảnh rỗi đi xa mua cho mày mấy thứ đắt đỏ này sao? Ngày mốt ăn vận đẹp một chút, tắm rửa cho sạch sẽ, tô môi đỏ đậm, cùng tao qua nhà bà Diệu Nghi nói chuyện Vũ Thành Thần nghe chưa? Tiểu Mai gật đầu, cô cất bọc đồ vào trong phòng chạy lại chỗ đứa em, đưa cho nó cái bánh không còn nguyên vẹn giờ so máy tóc của nó, cô nói: "Tiểu Hy ăn đi em, bánh của ông Mạc cho em đấy." cơn bé ngây ngô nhìn miếng bánh trên tay cô chị ăn một cách ngon lành. Nó ăn gần hết ngước đưa mắt trông vẻo ngây thơ hỏi chị: "Chị Tiêu Mai chị sắp thành thân rồi sao?" Câu hỏi của đứa em làm cho cô dừng tay lại, cơ quay sang nhìn Tiêu Hy gật đầu. "Ờ, chỉ lấy chồng thì Tiêu Hy có cơm ăn ngày ba bữa, sẽ được đến trường như là bạn bè, bố của chúng ta sẽ khỏi bệnh, Tiêu Hy có vui không?" Con bé liền oà lên khóc nức nở: "Không, em không muốn chị đi lấy chồng đâu. Tiểu Hỷ muốn chị ở nhà với Tiểu Hỷ với bố. Đi rồi chị Thúy sẽ đánh em." Nghe những lời nói ngây thơ của con bé làm cho cô đau lòng, những câu nói ngây thơ của nó như là sắt mối vật trong lòng của cô vậy, ruột gan xót không chịu được. Người ta bảo ruột ra máu mủ thì làm sao mà thương con của người khác cho được? Hơn nữa bà Thúy là một người mẹ ghẻ độc ác, nhìn con bé vừa ăn bánh vừa khóc, cô liền nuốt nước mắt vào trong, chắc có lẽ ông trời đã ăn bài sẵn cho cuộc đời của cô và nó chẳng thể thay đổi. Gần đến nửa đêm Tiểu Mai mới dọn dẹp xong việc nhà, mặt trăng trên trời đã đứng bóng đỉnh đầu, cô ngước nhìn bầu trời đêm nay thật đẹp, lại thấy lòng của mình ngộn ngang suy nghĩ cô thở dài. Thôi đi tắm ngủ một giấc hôm nay mệt quá. Tiếng cờ gõ ọp ẹp của ổ nhà tắm cách nhà lớn một đoạn vang lên, vừa cởi bộ đồ ở trên người thì tiểu Mai thấy một cơn gió lạnh ùa vào, làm cho da gà của cô nổi lên. Cầu ghé dùng mình. Sẽ... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net